Trước theo 184, hổ đến mẫu bệnh lao mẹ mẫu mẹo đến xì dùn cũng là xuất sắc y g ì hè liệu nĩ dạ đương nhiên cũng có thể từ dịch thần trong lời nói phân biệt ra được phương pháp của hắn có hữu dụng hay không được ta cho ngươi thời gian một tháng ngươi một tháng bên trong không nói chữa cho tốt ta bệnh sợ máu chỉ cần có khởi sắc lời nói ta dạy cho ngươi âm phong ấn dù nạ nửa câu đầu để dịch thần đại hỷ hắn chơi nhiều như vậy siết tiếp cận xù nạ còn không phải là vì âm phong ấn có thể nửa câu sau lại làm cho dịch thần một hồi chứng đau nhưng nếu như ta phát hiện ngươi là đang đùa bỡn lời của ta như vậy ngươi bồi ta tiền tổn thất tinh thần thời gian tổn thất phí không nhiều lắm một trăm triệu nếu như không lô nói ta nghĩ ta vì vậy buộc phát ra phẫn nộ mới có thể tạm thời vượt trên ta đối với máu tươi sợ hãi đến lúc đó xem ta không đem xương của ngươi hủy đi Ta hoài n g h i n g ư ơ i để cho ta giúp n g ư ơ i chữa bệnh không phải là vì chữa cho tốt bệnh sợ máu cũng không phải tin tưởng ta có thể trị hết thuần túy chính là từ trên người ta lộng một trăm triệu hai tổ pin dịch thân nhìn c h ầ m c h ầ m xù nạ hoàn toàn không ngữ n g ư ơ i mới biết được sao xù nạ chấp chấp con mắt cực kỳ đáng tiếc giao dịch của chúng ta đã bắt đầu nhớ kỹ ngươi chỉ có một tháng thời gian nếu như cảm thấy không tin rằng lời nói ngươi có thể dùng tháng này đi xoay tiền ta nghĩ ngươi nhân gian binh khi danh tiếng một tháng vẫn có thể cho ta chủ đến một trăm triệu dù nạ đại nhân s ỉ r ù n giật giật miệng xuân cuối cùng cũng nói không ra nửa câu đến hiển nhiên s ỉ r ù n cũng không nói gì bệnh nhân đã thấy rất nhiều giống như ngươi vậy phách lối cũng là lần đầu tiên thấy dịch thân nói rằng như vậy không phải rất tốt sao để cho ngươi kiến thức rộng ngươi không phải nói mình là thần tướng sao lẽ nào nhìn không ra ta chính là cái lớn lối như vậy bệnh nhân sao xù nạ rêu cực nói thừa dịp hiện tại mặc dù đắc ý đi dịch thần bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị điều này làm cho xù nạ cả người run rẩy một chút tâm lý có điểm hối hận mình là không phải quá t i ê u ngạo vừa nghĩ tới trước đây mình làm chữa thương thánh thủ thời điểm những cái này phách lối bệnh nhân bị chính mình sửa trị dáng vẻ trong lòng nàng liền không nhịn được đánh lên chống lui quân tới có thể vào được ở vong lưu chấn một quán rượu trong phòng mặt dịch thần lớn tiếng nói cửa phòng mở ra si dùn tre su nạ con mắt mang nàng đi đến thẳng đến nàng ngồi ở ghế trên thời điểm mới đánh mở hai tay a su nạ mở ra con mắt đập vào mi mắt tất cả đều là màu máu đỏ đồ đạc bất kể là giường cửa hàng ghế đợi một chút đều là huyết hồng một mảnh đối với cái này một loại nhan sắc vô cùng mẫn gian su nạ trước tiên bị sợ một cái nhảy bất quá nàng sợ dù sao cũng là tiên huyết không phải hồng đồng thời cho nên lập tức khôi phục lại đây chính là ngươi cho ta bệnh này phương pháp sao không hề làm a xù nạ đ ỗ n g nhiên hét lên một tiếng bởi vì dịch thần đã lấy ra một ly màu máu đỏ dịch ti đặt ở trước mặt nàng nhìn trước mặt cái này huyết màu đỏ dịch ti sắc mặt nàng nhất thời trơn n ê n trắng bê cờ hờ xì r ủ n thấy rất là không đành lòng trước tiên đã nghĩ lấy đi đời này dịch ti nếu như ngươi nghĩ nàng cả đời cũng không tốt ngươi mượn đi nàng đi hắn cái này không phải bệnh chỉ là một nàng không muốn v ư ợ n qua đi ra tâm lý gò đất hơn nữa còn là chính mình lưu lại cho mình tới dịch thân nói ra t ù nạ ngươi đã nói tháng này sẽ dốc toàn lực phối hợp ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói này nếu không tiếp tục có bệnh sợ máu không phải ta mà là ngươi lấy da nhanh lên một chút lấy da xù nạ hét lên một tiếng ta không chữa nhanh lên một chút lấy da đáng tiếc đã bắt đầu đây hết thảy đều do không được ngươi d u nạ vừa định nhắm con mắt đem cái ly này uy e thể ra bên ngoài thời điểm dịch thần cũng là cầm lên há mồm uống được trong bụng ngươi nước cà chua mùi vị không tệ dịch thần chép miệng d u nạ tức giận đến cả người r u n một cổ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra ta còn có một ly ngươi có muốn hay không dịch thần thật nhanh lấy ra một ly nước cà chua đừng nghĩ gà ta t d u nạ một tay đ ẩ y tràn tiên hồng sắc dịch t i rơi vào trên tay của nàng của nàng đồng tử t r ợ t co rụt lại tâm lý không ngừng quát to đây bất quá là nước cà chua mà thôi không phải tiên huyết chỉ là nước cà chua xú nã nắm chặt nắm tay dưới sự tức giận hầu như muốn một quyền đánh tới ta liền biết ngươi một sinh khí cái gì cũng không hiểu ta cho ngươi biết cái kia không phải nước cà chua đó là tiên huyết ba bị đa n h ờ chu nở dê dịch thần nhất thời biến thành chia năm xẻ bảy đầu gỗ người tên hốn đản này cứ nhiên dùng phương pháp như vậy để chữa bệnh cho ta xù nạ một cước dâm ở trên bàn hoàn toàn không để ý đến trên tay dính hồng sắc thủy i e dùng nước cà chua đùa bỡn ta một lần n g ư ờ i còn muốn tới lần thứ hai dù nạ hừ một tiếng cầm trong tay đưa đến mui chỗ khẽ n g ư ờ i sắc mặt nhất thời đại biến một g i â y bên trong từ vừa rồi cọp mẹ biến thành mẹo bệnh thật là tiên huyết xù nạ giọng nói vô lực tiên huyết cực kỳ đáng sợ sao vừa rồi ngươi không phải là trên tay dính tiên huyết đem ta đánh bay sao trên người ngươi đã dính máu tươi còn sợ hơn sao dịch thần một lần nữa lấy ra một ly màu máu đỏ thủy đặt ở xù nạ trước mặt ngươi hoặc là hiện tại đứng dậy đem ta đánh bay ra ngoài nếu không tương lai ba mươi ngày ta mỗi ngày đều sẽ cùng tiên huyết một dạng đồ đạc tới cho ngươi đi thích ứng trong lòng của ngươi không thích ứng được không quan hệ ta hay dùng thân thể của ngươi đi ảnh hưởng trong lòng của ngươi đang sợ hãi gì đó làm người thiên thiên đối mặt thiên thiên cùng với sống chung một chỗ lời nói đều sẽ trở nên tập quen cuối cùng chết lạo dịch thần tu nạ đại nhân chịu đựng được sao như vậy ta lo lắng tinh thần của nàng sẽ sụp xuống xì r ù n lo lắng nói nàng mới đến bệnh sợ máu không biết bao nhiêu năm nếu như là tiếp qua cái vài chục năm lời nói như vậy loại phương pháp này là không hề có tác dụng chỉ có thể chính cô ta chủ động đi đối mặt mới hữu dụng nhưng hiện tại nàng đạt được bệnh sợ máu không lâu sau nàng lại là ảnh cấp cứng giả sinh mệnh lực cường đại tinh thần cứng cỏi tuyệt đối chịu đựng được, được dịch thân khẳng định nói nếu như ngươi xủ nạ đại nhân có vấn đề gì ngươi trực tiếp tới tìm ta vì ngươi xủ nạ đại nhân báo thủ ta tin tưởng ngươi xỉ dùn dù sao cũng là ý kìa liệu nỉ h dạ đương nhiên phân biệt ra được hữu dụng hay là vô dụng đặc biệt vừa rồi xù nạ dính tiên huyết nhưng vẫn là đánh bay dịch thần một màn để cho nàng tràn đầy lòng tin si dùn ngươi c ư nhiên cùng hắn cùng nhau điên xù nạ thấp giọng nói rằng nàng không phải theo ta cùng nhau điên mà là vì chữa cho tốt ngươi mà thôi dịch thần đem trước mặt chứa đỏ như máu dịch tỉn si cái chén đẩy tới xù nạ trước mặt uống nó ta mới không cần ngươi tên hỗn đả này chờ cho ta đừng cho ta tìm được cơ hội nếu không ta nhất định đem ngươi đầu khớp xương phá hủy cầu thả cầu v ư ợ t tốt